chương ba trăm tám mươi bảy dịch thần nhất cường b ì n h khí uy áp nhận giới một ha h a ngươi thắng không nghĩ tới ngươi ngoại trừ phở dễ đổm ở ngoài còn cất dấu nhất kiện đáng sợ như vậy b ì n h khí a bất quá lúc này đây cũng không phải không hề thu hoạch ít nhất lúc này đây đưa ngươi bí mật này ép ra ngoài tiếp theo nếu như ngươi ngươi không hơn như vậy ngươi sẽ chết không t r ô n cất thân nơi xạ xạ kỳ thanh âm tuy là không thay đổi nhưng giọng nói lại thay đổi hoàn toàn người quen biết hắn đều có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải xạ xạ k ỷ phương thức nói chuyện cùng giọng nói thảo nào xạ xạ k ỷ sẽ dẫn đầu đi tìm còn lại nhận thôn nhân qua đây nhúng tay thiết c h i quốc sự tình vì thế còn không tiếc phá hư vẫn trung lập ngoại giao chính sách nguyên lai là có người ở phía sau màn thao túng đây hết thẻ b à thuyền sắc mặt hết sức khó coi mới vừa rồi hắn biết đây hết thẻ từ ạ cặt s ủ k ỷ ở sau lưng thao túng đã rất khó nhìn bây giờ biết xạ xạ k ỷ bản thân tức thì bị đã k h ô n g chế nội tâm của hắn thì càng thêm phẫn nổi giận ngươi đã thảm bại ở trong tay ta hai lần lúc này đây rất thông minh chỉ là đem k ỳ sạm cùng cả cụ r ù ném ra cùng ta quyết đấu chính mình lại núp trong bóng tối nếu không bây giờ ngươi đã chết dịch thân lạnh giọng nói sự bất quá tam ngươi tốt nhất cả đời trốn ở dị không gian làm một con không thấy được ánh sáng con chuột nếu không một ngày ngươi bị ta tìm được ngươi chết không có chỗ t r ô n một câu nói này đem sẽ trở thành kết quả của ngươi phải không ta thật là sợ sẽ không lúc không gian nhẫn thuật ngươi sợ là cả đời cũng không tìm tới ta chờ xem dịch thần rất nhanh ta sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi hy vọng đến rồi khi đó ngươi còn có như bây giờ khí thế ngươi còn có như bây giờ dũng khí và ta nói lời nói như vậy xạ xạ kỹ lời nói vừa mới nói xong cũng bị cột rổ xì một q u y ề n đánh bay ra ngoài chặt đứt không biết bao nhiêu căn xương s ư ờ n miễn là ta còn ở một ngày ngươi liền vĩnh viễn không biết làm đến cụt rồ xỉ giới hạn bên trong hồng quang cùng phía sau đen nhánh cánh chim một chém dần dần tiêu tán rơi ánh mắt của nàng lần nữa biến trở về tới ngay từ đầu hồn nhiên cùng hoá bát đã không có mới vừa khiến người ta sợ hãi dáng vẻ nhưng này cái dáng vẻ nàng trên gương mặt tươi cười lại viết đầy thiên băng địa liệt đều không thể g i a o động kiên định đây chỉ là ta thao túng một cái khôi lỗi mà thôi ngươi coi như g i ế t hắn đối với ta cũng chút nào không ảnh hưởng xạ xạ kỳ không sao cả nói ra chỉ là nhất kiện vũ khí ngươi như thế nào khả năng bảo vệ được hắn vậy thử nhìn một chút cô dí dô xỉ nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân cô dí dô xỉ cái kia len ken có lực thanh nhâm quanh quẩn ở trong thai mỗi một người đừng nói là những võ sĩ kia cái này phút chốc coi như là ủ chỉ hạ ổ bị tô đều ghen tị với dịch thần tới vì sao bọn họ sẽ không có một người giống cô dí dô xỉ như vậy đối với dịch thần trung tâm cảnh cảnh nhân tới bảo vệ bọn họ đâu chúng ta thua ba thuyền thu hồi đao võ sĩ thì ra kết quả là ta chỉ là một quả quân cờ chuyện gì xảy ra ủ trí hạ ô bị tổ không hề khống chế xạ xạ kỳ sau đó hắn nhất thời đau đến một hồi nhẹ răng trận mắt liêu sinh tiên sinh xem ra trận này lễ chúc mừng là có thể bày ra dịch thân bị c ộ t rổ xỉ kéo một cái cánh tay đi tới liêu sinh ba nghiêm trước mặt đó là đương nhiên lúc này đây nếu như không phải dịch thần đại nhân đang chẳng những là chúng ta nguy hiểm ngay cả toàn bộ thiết c h i quốc cũng có thể rơi vào những thần bí nhân này trong tay liêu sinh ba nghiêm trong lòng vẫn còn sợ hay nói cái này phút chốc nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy may mắn may mắn ta tìm là xa ẩn mà không phải tìm còn lại lý dạ nếu không liền hô cha có dịch thần cùng mệ tờ rủ mỹ hai đại cường giả dưới sự huy áp bất kể là không hề bị thao túng xạ xạ kỳ vẫn là ba thuyền đều chỉ có thể chịu thua qua chiến dịch này người ở chỗ này đều biết xa ẩn u y vọng cao hơn bị hai đánh một không phải là ba đánh một đều có thể đạt được thắng lợi bất quá nói đúng ra là dịch thần u y vọng cao hơn dì dì d ạ d ạ đại nhân ngươi không sao chứ một chỗ bí ẩn tuyết địa làm trùng sơn bên trong ỉ nổi triệu ân cần nhìn dì dạy dạ lúc này dì dì d ạ dạ nhưng là cả người tiên huyết mới vừa rồi quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống cái kia phút chốc hắn không những mình muốn chạy trốn lấy mạng còn muốn mang theo giả mạ nạ cả y nổi t r ị a cũng bảo hộ bọn họ cùng nhau chạy trốn chết coi như là hắn cũng thụ thương không nhẹ không có việc gì tiên nhân hình thức hạ thống khổ sẽ đại phúc độ yếu bớt dì dì dạ nhìn đã hôn mê ủ trí hạ y c h ư a nói bất quá hải tử này ngược lại là không may một điểm vốn là chặt đứt tận mấy chiếc xương sườn mới vừa rồi bạo tạc dưới sự xung kích thụ thương thì càng nặng sau ngày hôm nay sợ là dịch thần uy danh cao hơn ngay cả dị dỉ là gia đại nhân ngươi và b ắ t vĩ dị nù dị kỷ cộng thêm cái kia hai cái cường đại lại thần bí mỉ dạ liên thủ đều không thể đem giết chết tạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ nói rằng h ắ n cái kia nhất kiện là cương thiết thiên sứ vũ khí sinh mạng thể đích sắc rất đáng sợ cá nhân ta cho rằng so với phở dễ đồn càng đáng sợ hơn sức mạnh lớn thể lực đã lâu tốc độ vô cùng nhanh còn có thể phi còn có nàng thao tung cái kia một cỗ tràn ngập khí tức tà ác đặc thù lực lượng di ghé dạ hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng chính mình thời điểm giao thủ cụt rổ x ì hiện ra lực lượng so với chỉ là vật chết một ngày mất đi dịch thần thao t u n g chẳng khác nào sắt vụn phở dễ đồm mà nói có nhân loại cảm tình cùng trí khôn cương thiết thiên ế t t h i sứ rõ ràng càng thêm khó đối phó đáng sợ nhất không phải điểm này ụ chỉ hạ ít t r i a mở ra con mắt bất luận cái gì sinh mệnh có liêu tỉnh tự có trí tuệ thì có biện pháp đi đối phó có thể ly gián tính kế đợi một chút nhưng những này đối với nàng mà nói đều không hề có tác dụng đúng a dạ mạ nạ cả y nổi t r ị a gật đầu đối với nàng mà nói đản sinh sứ mệnh chính là bảo hộ dịch thần còn lại tất cả đối với với cô rổ xi、si、mà nói cũng không trọng yếu có nàng ở thêm bên trên thờ dễ đ ồ n muốn đem cầm trong tay hai đại vũ khí mạnh nhất dịch thần giết chết thật sự là quá khó khăn không phải g ì dì dạ đứng vậy còn có cơ hội ta cảm giác được hắn còn không thể cùng lúc khống chế cương thiết thiên sứ bốn không cùng phở dễ đổm l ư ợ n g chủng vũ khí tinh thần lực của hắn cùng trả cờ dạ không đủ sức l ư ợ n g chủng vũ khí đồng thời tiêu hao chỉ cần có người có thể cản lại mới cương thiết thiên sứ lại phá hư phở dễ đổm sẽ không vấn đề nhưng là hiện tại cổ n ổ hạ ạ kỳ mỉ chĩa c à o dạ lời nói mặc dù chưa nói xong nhưng g ì dì dạ lại hiểu ý tứ của hắn không nghĩ tới riêng lớn cổ nổ hạ c ư nhiên tìm không được có thể cùng ta phối hợp với nhau nhân a dị dỉa giả nghĩ đến chỗ ở mình thời kỳ đang thịnh vô cùng cổ nổ hạ cổ nổ hạ t â m nhẫn hạ tạc xạ cụ mò đợi một chút cừng giả đang nhìn hiện tại cổ nổ hạ điêu linh đến mức tận cùng a không phải còn có người dị dỉa giả trong đầu nổi lên một cái tuy là tuổi còn nhỏ quá nhưng có ánh mặt trời vậy nụ cười khiến người ta cùng với ở chung hết sức thoải mái tiểu hải tử hắn một tay một chân chiếu cố lớn lên đ ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầu thả cầu vật tốt